bạn đang nghe truyện audio Tề Du nhất mộng tác giả Trần Sấu truyện được phát trên website truyện người đọc vv bị cường thì đụng chúng hầu như game online nào cũng đều có mục đào quặng này có thể nói hầm mỏ là một trong những nơi mà các game thủ giao lưu tán phét vui vẻ nhất cho nên nếu bạn là người thích chơi game online về nhất định đã cùng bạn bè trải qua nhiều kỷ niệm khó quên khi đào quặng Cùng nhau làm thợ mỏ, cùng nhau đánh boss, cùng nhau công thành. Đây là ba chuyện không thể thiếu. Thiết kế của hầm mỏ trong tên Du Nhất Mộng có chút kỳ lạ. Là do mà NPC có tên là Thủ Địa Tân Thủ Thôn đứng tại Miếu Thành Hoàng truyền tống đi vào. Mỗi tân thủ thôn đều có hầm mỏ riêng biệt, chỉ cho phép người chơi sinh ra tại thôn đó đi vào đào quảng. Ra ngoài thôn, tới đại thành thị. Trong thành thị cũng có hầm mỏ riêng biệt tương tự. Đương nhiên, hầm mò tại thành thị có quỷ mô lớn hơn tại thôn, quỷ tắc đào quạng cũng bất đồng, sau này sẽ tiếp tục giới thiệu. Tới nơi, Đại Nhật nhìn qua một lần, chỉ thấy ngồi miếu thành hoàng này mặc dù hơi nhỏ, nhưng lại tràng hoàng lộng lẫy. Người đến người đi nối liền không dứt, hưởng khói nghỉ ngút. Đại Nhật đi tới hỏng công đức cúng một đồng tiền nhang đèn. Một đồng này là hành bán một bó thảo dược mới có, tiệm thuốc mua lại dược phẩm có thể nói là siêu ép giá. Rất nhanh, một ông lão nhỏ rơi, tóc trắng xóa Chẩm sầu thật dài, chống cây gậy cổ, đầu chó bước ra Đại dịch Người có một tiếng hầm bò đau vàng sao? Hề, hey, hỏi thế gian tiền là vật chi Cứ khiến người ta sống chết không bỏ Đời người ngắn ngụy, thành xuân tươi đẹp Mò quặng vô tình Tại sao cố chấp... Nhìn NPC này một bó tuổi, mà nói nhảm lại càng là một bó to. Đào quặng mời dùng quốc chìm hàng xin, giá rẻ không tin dùng. Vừa sắc vừa bền, vĩnh viễn không hàn gì. Sử dụng loại quốc này, đục đá cực thoải mái, lấy bảo lại càng dễ. Thuyết giáo chừa xong, quảng cáo lại tới. Đại diện hoàn toàn cầm nín, không biết nói gì. Ta đã chờ đợi ở đôi này trăm năm. Nhìn ngươi là người hữu duyên, sẽ đem quốc chim hàng xịn này tặng cho ngươi. Ờ, chập đá, dù sao cả cũng đã già, lại không có con cái, cùng nên vì bản thân một lần. Ta thích nhất là ăn cá chấm cỏ dưới kim tiền, ngươi đi bắt hai bề con, ta sẽ cho ngươi cái quốc. Rốt cục đến chính để chỉ là nhiệm vụ nhỏ mà thôi. Đã nhiệt vội đi dưới kim tiền nằm ở phía bắc của thôn. Người thật nhiều. Bờ suối dài hơn 10 dặm Tất cả đều là người Ai nấy bận rộn thò tay vào trong nước vớt cá Xã hội nguyên thủy à Không có dụng cụ May mắn trò chơi thiết kế hợp lý Cá chấm cỏ sinh xôi không ngừng Một lát là có thể bắt đủ Nếu không với từng người này Người nhất định ở nước suối đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ Đại nhiệt thật vất vả Tìm được một chỗ trống Xắn tay áo làm ngư dân Hắn chưa quen nên đại trần lóng ngóng Cá tới tay trượt một cái lại cầm cốc Mãi lúc sau hắn mới thành công bắt được một con, vội bỏ vào hành trang. Chỉ thấy con cá chấm cỏ này, màu xám nhạt, mắt lồi miệng rộng, vảy tròn đều, to cỡ lòng bàn tay. Mở đầu vớt sàn nan, nhưng dần dần quen tay hay việc, mất đại khái nửa giờ. Đại nhờ rốt cuộc bắt đủ số cá, chạy về miếu thành hoàng, dùng cá đổi một cái cuốc chim. Người chơi một lần chỉ có thể đổi một cái cuốc, mà một cái cuốc chỉ có thể đào bới một tiếng. Sau khi đủ thời gian, cũng chỉ có thể lần thứ hai mang cá đi đổi quốc. Một luồng sáng lóe lên rồi vụt tắt, đại nhiệt đã bị truyền tống vào trong mỏ. Hắn lập tức đứng thẳng người, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Phản ứng đầu tiên của hắn, người thật nhiều. Phản ứng thứ hai của hắn, người thực còn mẹ nó nhiều. Phản ứng thứ ba của hắn, người thực còn mẹ nó siêu cấp nhiều. Nói như thế nào đây, lúc trước dự tính trọng hầm mỏ nhất định sẽ kín người chật chỗ. Khổng mảnh đất cắm rùi, hóa ra còn rất lạc quan. Đừng nói cắm rùi, thắng khỏa trường một chút nơi cắm cái kim cũng không có. Làm nơi kiếm tiền chủ yếu trong trò chơi, người không nhiều mới lạ lạ. Khổng gian nơi này cũng tương đương nhà hầm trong hiện thực. Cao cỡ 2 mét rưỡi, chạy sâu vào trong, rộng hẹp không đều. Trên vách hầm cứ cách mấy mét lại cắm một cây đuốc. Đương nhiên là vinh viễn không tát. Chiếu sáng rõ như ban ngày không hề tối tăm kinh khủng như trong tưởng tượng. Đám người chơi đang hằng say mà đục đẽo vách đá, nhìn thoáng qua cũng phải cỡ một ngàn người. Ai nấy giả sức dở quốc hùng hục mà bổ. Rất nhiều người chơi nam đào đến hứng khởi, cởi sạch chỉ còn mỗi cái quần cộc. Đừng lo lắng đào đất bới đá thế này sẽ khiến hầm mỏ tàn nát, bởi hệ thống sẽ nhanh chóng thành lý sửa sang như mới. <cười> Vừa tới đã đào được một khối quặng vàng. Quá thoải mái Tại khúc quảnh phía trước có một xà tăng hưng phấn mà dèo lên Thần Mỏ, Cái tên giành mất hư truyền, Chủng quanh văng lên tiếng ồn ào Khen ngợi không dứt Lập tức có người hiểu chuyện hỏi Ông làm thế nào đào được thế Thần Mỏ đắc ý nói Tôi chọn một chỗ thoáng mấy hạ hai quốc đã ra quạng vàng rồi Một người bị ai nói Trời à Tại sao bất công như thế Tôi ở trong này đến 3 tiếng rồi mà chỉ đào được mười mấy khối quặng sắt ông thàm hơn tôi chắc tôi đào 8 tiếng mới được một khối quặng đồng quả nhiên thực thảm, xem tên của hắn mỏ chiến tám năm đại nhiệt phì một tiếng bật cười tài nguyên khoáng sản trong hầm mỏ được phân bố theo màu sắc của đá đá màu đen thường thường sẽ ra quặng đồng cùng quặng sắt có độ tinh khiết thấp mà loại này bán tới cửa hàng chỉ được mấy đồng một khối đá màu trắng thường thường ra quặng bạc còn bạc giá trị cao hơn, độ tinh khiết cao, thậm chí bán được 20 đồng một khối. Còn đá màu vàng sẽ có sắc suất cao hơn quặng vàng, hơn nữa còn có thể cho ra các loại quặng chân quý như huyền thuyết, thủy tinh, ngọc lục bảo, mã não vân vân. Đương nhiên sắc suất thập phần thấp kém, mà những thứ xà hoa này giá trị cũng xa gì? Bình thường đều có thể bán được cái giá tốt. Đá quặng cũng được sinh mới liên tục, đào ra một khối lại vài khối khác được biến hóa ra. Chủng loại màu sắc xuất hiện ngẫu nhiên Nhưng cũng có một chút quy luật Chính là vào càng sâu trong hầm bỏ Nguy hiểm càng tăng Sắc xuất xuất hiện đá màu vàng càng lớn Nhưng nhìn chung Sắc xuất đào đất đá già đá quạng là không cao Nếu vận khí không tốt Bồn nát mấy cây cuốc Có khi cũng chỉ toàn ra được cả một đống đá thường Không có giá trị trên nền đào quạng tuy kiếm tiền nhanh Nhưng cũng là một loại công việc tốn thời gian nhất Rất nhiều đoàn thể người trời sẽ an bài Những phân đội chuyên đảm nhận việc đào quảng giải quyết vấn đề tài chính. Đại nhi dựa vào nguyên tắc cầu phù quý từ trong hiểm nguy, càn bản không ngừng lại, một đường đi tới, không biết đã xa bao nhiêu, chỉ thấy mặt đất ngày càng ẩm ướt, nhưng người vẫn nhiều như vậy. Càn bản tìm không thấy vị trí nào lách được mà đào. May mắn trong hầm mỏ không cho phép bê ca, nếu không sẽ sớm máu chảy thành sông. Hắn chỉ đành tiếp tục đi, tới khi đi phía trước xuất hiện một ngã ba, theo như tình huống bình thường, ba con đường thì con đường ở giữa luôn là đường chính, mà đường chính khẳng định nhiều người, không thể được. Đại Nhiên liền đi hướng bên tay phải. Đường hầm này khá thấp, vách đá rất ẩm, không ít chỗ còn có nước chảy ra, nhỏ giọt kêu tí tách. Ngoài ra yên ắng đến đáng sợ. Người chơi dám càn bản, can đảm đến bên này đào quặng, quả nhiên không nhiều lắm. Càng sâu vào trong, người lại càng ít, dần dần tới chỗ không người. Hai bên vách đá, đã vài chỗ xuất hiện màu trắng. Không khí bắt đầu tràn ngập một mùi hôi thối như là mùi trứng ung, có chút ghê tởm. Cứ điều đại nhiệt còn không có ý định dừng bước, một lòng muốn tìm chỗ có đá có màu vàng mới đào. Tuy rằng cạnh vùng đá màu vàng có sóc sốt xuất hiện cường thi rất lớn, nhưng hắn cũng đành phải vậy. Thầm nghĩ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất kiếm đủ điện học skill, nhiệm vụ giàn khổ lấy đào phù, đã lửa xém lốc mảnh. Đó mới là việc khiến người ta lo lắng. Cường thị thuộc về quái vật quỷ tộc, có thể phun xa khí độc. Tuy rằng hay động trận chạp, nhưng công kích đều kèm sát thường độc, độc sát, quả thực là lợi hại. Chính vì có sự tồn tại của chúng nó, mới khiến cho người chơi không dám đi sâu vào trong hầm đào quạng. Đại nhện bước qua một khúc ngoặt, đi vào một con thông đạo liền kề. Chỉ thấy cái mùi trứng ung kia càng ngày càng đậm, khiến người ta cảm thấy buồn nôn trừng lòng hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Nếu không, ở chỗ này đào đi, đào đá màu trắng cũng sẽ có thu hoại. Phía trước tùy dạng tiền đồ rất tốt, nhưng vạn nhất đụng tới nguy hiểm thì đúng là biếu tặng tính mạng không công. Vậy thì sẽ hỏng bổng không? Cái gì cũng không xong rồi. Hắn đành chuẩn bị dừng bước. Bịch, phần eo bị cái rễ hút phải, ngửa ngửa. Hắn tự bị cỏ cây gì trên vách hầm quet phải, để thuận tay đẩy ra vừa đây thịt giờ thấy một thi thể hình trụ rình rính đại nhiệt không khỏi ngẩn người ra đó là một con cương thi chuyện được phát trên website chuyện yến cuồng đồ nói thì chậm khi đó thì nhanh đại nhiệt chất tiền úp sắc trên mặt đất bởi vì cương thi chủ yếu dựa vào cánh tay cùng miệng để công kích Nên trốn trên mặt đất sẽ có thể tạm thời tránh bị mũi nhọn trên mặt đất vừa ướt vừa thối Nơi cường thì sinh hoạt có thể không thối sao Nhưng vì mạng sống Cái gì cũng đành nhịn Quái lại là cường thì kia lại không tấn công hắn Mà gừ gừ kêu Rồi đi sang hướng khác Chỉ thấy bên kia ánh đúc nhấp nháy Một người đang nằm cạnh một khối đá quặng màu vàng Là một tôn ngộ không Một tôn ngộ không đang hấp hối Yến Cuồng Đồ Tên rất ngông cuồng Nhưng hiện cái tên này là đại diện cho một thường binh hạng 5 trên 8 Một thần giáp sắt cấp 30 mà trên người hắn đã tàn tác. Cái mũ gắn trùng tua hồng quen thuộc trên đầu tàn tạ chỉ còn vài sợi tua rùa. Khóe miệng hắn tràn đầy máu, sắc mặt tái nhợt, Chỉ có cặp mắt vẫn sáng ngời. Kim Quảng lóng lánh nhìn chầm chầm cường thi. Cố gắng dễ dụa lấy một đứng lên. Có điều hắn thần chịu trọng thương. Dược phẩm đã muốn dùng hết. Ngay đến vũ khí cũng không lấy ra nổi. Đại nhiệt trường phát hiện cường thi kia cũng đã bị trọng thương. Một cánh tay đã gãy rời ra Cả người trì chết Trì chít vết nứt rách, Chất lỏng màu xanh từ trên người nó Chảy ra, nhão nhuết vương cả trên mặt đất Có điều nó vẫn còn hùng mãnh Trần thắt trần cao nhít quá, Một kết liễu tổ ngộ không kia. Xem ra giữa cả hai đã trải qua một trận chiến sống còn Yến cuồng đồ này không biết là lão đại phương nào Cấp bậc tận 30 Lại có thể cùng cường thì phần cao thấp Ngao có đánh nhau Ngừa ông đắc lợi <cười> bất kỳ bất kỳ đến thì ngăn cũng không được, ngăn cũng không được. đại nhịn cười đắc ý, nhìn trong đứng dậy, giờ đại đào lên, bổ nhanh như chớp về phía cường thi, bốn lắm, có thể phá giáp. kỳ thật cường thi đáng sợ độc công của nó, một khi nhớ phải thi độc, nếu không có thảo dược thì chỉ có thể chờ mắt đợi bản thân tuột hết máu mà bỏ mình. trừ điều đó ra, các thuộc tính sinh bệnh phòng ngự của cường thi cũng chỉ thường thường. Mà giấc xuất Cường Thi phát ra thi độc Đại khái là 10% Đại nhiệt đặc cực thường bình này Sẽ không chịu được mấy đau của mình Chẳng dù chẳng may dính độc Thì hơn 10 bó thảo dược trùng cấp Còn trong hành trang cũng không phải là để bày cho đẹp Ít nhất có thể sống đến khi độc tan Cường Thi bị công kích Để buồn tha cho Yến cuồng đồ Xây người nhầm phía đại nhiệt Đại nhiệt thấy khuôn mặt đáng sợ của nó Thì có chút kinh hãi Vội vàng lùi ra phía sau cường thì gầm gừ dữ tợn nhảy vô tới miệng há to phun ra một làn sương mù màu xanh thẫm thi độc ai thật sự là vận khí đến muốn ngăn cũng không được đại nhiệt cười khổ một luồng khí độc đã trùi vào lỗ mũi nhanh chóng phát tán hắn lập tức tức ngực buồn nôn điểm happy nhanh chóng hạ với tốc độ còn đáng sợ hơn cả thị trường chứng khoán lúc đóng băng hắn luống cuống tay chân cầm lấy một bò lớn thảo dược nhai vào Bỗng nhiên thoáng nhìn thấy tấm bìa mà thiền phú khải quảng sư lát trừ bắt giới tự tay ký tên, còn nằm trong hành trang. Một y lóe lên, vội vàng cầm trong tay. Cường thị tiến sát từng bước, vùng cánh tay còn xuất lại, muốn móc tim đại nhiệt. Đại nhiệt cắn dòng một cái, tấm bìa của chữ ký kia bay ra ngoài, chuẩn xác dán lên trên chán của cường thị. Quả nhiên, tấm bìa vừa tiếp xúc với da còn quái, thì lập tức phát ra một luồng hồng quang mờ mờ. Nét chữ kia sáng bừng lên, như một ngọn lửa thâm nhập vào trong óc của Cường Thi. Chúng một đòn này, Cường Thi vốn đã bị thương nặng, chỉ kịp hét thảm một tiếng, hồn phi vách tán, lòng sòng một cái, một kiện vật phẩm rơi xuống đất. Đại nhiệt như một mũi tên phóng tới, đưa tay bắt lấy vật kia. Cường Thi thủ xáo, tay phải, độ bền 20 trên 20, cấp bậc yêu cầu cấp 20. Sau khi trang bị vật phẩm này có sắc suất 1% tung ra thi độc thì độc liên tục thời gian 60 giây <cười> Thứ tốt Tuy rằng sắc xuất tùng ra thì độc thấp một chút Nhưng một khi thành công Thì dù đối phương có lợi hại Cũng chỉ có thể chạy trôi chết giữ mạng Có thể khắc chế thi độc Chỉ có vài món pháp bảo là thiên địch với độc vật trừ phương diện dược phẩm Cơ bản không thể tìm ra Đại nhiên lập tức đeo găng tay lên Bên kia yến cuồng đồ thấy Trong mắt lẽ ra một tia thèm muốn Đại nhật không thèm để ý tới hắn, tiếp tục không ngừng cắn thuốc, bù lại số máu bị độc làm rớt, cộng thêm thử tinh chỉ hoàn. Yến cuồng đồ tới hắn vẫn còn chống đỡ được, cảm thấy thất vọng, lòng thầm hận. Còn gà này, sao vào mò bà lại mang dầu thuốc như vậy nhỉ? Thật đúng là đầu người óc hẹo, người ngốc của phúc của người ngốc. Yến cuồng đồ nào biết đâu rằng số thuốc này đại nhật vốn là chuẩn bị để lên tiểu hoa quả sơn, đánh hầu tử. Đại nhiệt cười hắc hắc nói Ờ Yến đại ca Anh đắm đuối nhìn tôi làm gì vậy Thì anh nhìn thế làm tôi rất cảm đạo Nhìn đời găng này tôi không bán đâu Yến cuồng đồ hừ một tiếng Nhắm mắt lại đả tọa tự trị thương cho mình Hắn đã không còn thuốc để dùng Chỉ có thể dựa vào phương pháp ngu ngốc này Yến đại ca Nơi này còn đùa bó thảo dược Anh trước tiên cầm dùng đi Yến cuồng đồ sừng sốt Mở to mắt nói Cậu không sợ tôi khôi phục xong Sẽ cấp lấy quặng vàng sao Đại nhiệt cười thần bí Từ cái tên uy phong bát diện của anh Đến một thần trang bị ngon lành canh đào Do đến mà đã chiến sinh tử Dung động tầm cán với cường thi vừa rồi Tôi nhìn ra anh không phải là loại người như vậy Yến cùng đồ nghe hắn nói Vừa bực mình vừa buồn cười Không chút khách khí cầm lấy thảo dược rầu rau cắn nuốt sạch Rất nhanh khôi phục nguyên khí đứng lên Chìa bàn tay to Tiếng như trồng đồng nói Lão tử Yến Cuồng Đồ Tên thật cũng là Yến Cuồng Đồ Người dân đông Thành niên sắp già nhưng tính tình cũng rất cuồng nhiệt Mỗi đêm đều phải đi massage thư giãn Còn cậu Đại nhiệt giờ khóc giờ cười Người này không chỉ cuồng mà còn hơi hâm hâm Hắn ha ha cười trả lời <cười> Em chẳng coi là một sinh viên học rốt thôi Người Quảng Đông Tên thật cũng gọi là Đại nhiệt Yến Cuồng Đồ nhướng mày cười nói Sinh viên đại học Mỗi ngày đều vui đùa tán gái Cái loại cuộc sống này trước kia anh cũng từng trải qua Toát mồ hôi Không ngờ là đồng đạo Đồng chí Đại nhiên lập tức bắt thật chặt tay Yến Cuồng Đồ tự như hận gặp nhau quá muộn Rất nhanh liền tàn phép đủ thứ chuyện Trên trời dưới biển Hóa ra Yến Cuồng Đồ cũng là một người chơi đơn lẻ con điều vận khí của hắn không tệ Nhận được một nhiệm vụ liên hoàn Quy mô lớn Có SP cùng phần thưởng phong phú Nên cấp bậc tăng tăng mà tiến Đến hẻm bò này đào quặng cũng là một nhánh trong nhiệm vụ Trong đó yêu cầu đào ra Ba khối quặng vàng Yến cuồng đồ một mình thám hiểm Đụng tới từng cường thi kia sau một phèn đọ sức đã lưỡng bại câu thương Nếu không phải đại nhiệt mờ mờ hồ hồ sống tới Hắn đã sớm chết Cho nên ở ý nào đó Đại nhiệt tính là ân nhân cứu mạng của hắn Bọn hắn vừa tan gẫu Vừa bắt đầu đào quặng Nơi đây có một khối đá màu vàng Đại nhiệt rất hào phóng tặng cho Yến cuồng đồ chính mình xa bên cạnh đào một khối đá màu trắng yến cuồng độ đối với hắn lại càng thưởng thức khúc mắc từ cường thị thủ sáu bị đại nhiệt tiện nghi thu được trở thành hư không lấy được hứng khởi hai người bắt đầu kể chuyện cười trợ hứng giết thì giờ đại nhiệt ngẩng đầu lên kể một câu chuyện thể loại stand Stanup comedy rất nổi tiếng thời dân quốc có một người gọi là lão vương cực kỳ nghèo nhà chỉ có bốn bức tường Ai ngờ một đêm nọ lại có một kẻ trộm lẻn vào nhà ông ta. Lão Vương tình dốc nhưng cũng không là hết. Dù sao, chẳng có gì để lấy. Lục lọi chán kẻ trộm sẽ tự đi. Lại nói, gái trộm kia lục đến cả nửa ngày, đến nửa đồng xu cũng không tìm ra. Tục ngữ nói, trộm không về tay không. Hẳn nghĩ thế nào cũng phải kèm chút tiện nghi, lên tính múc nốt ít gạo còn sót ở đáy lại nhà lão vương. Thế nhưng lại không có gì mà đựng, cho nên hắn đành cởi áo ra, trải trên mặt đất, Chuẩn bị đoàn cái vào Cái này cái lão vừng tức giận Mắng thầm gã trụng cũng quá ác đi Một chút gạo cám cũng muốn lấy Ông ta nảy ra một ý Khẽ khẽ xuống giường, Râu cái áo đi Rồi lại lặng lẽ Trở về giường già và ngủ Gã trụng kia nhấc sòng vại gạo đành định chút xuống cái áo Nằm trên mặt đất Nhưng vừa giờ đến Thì lại không thấy đâu nữa hắn cảm thấy kỳ quái Lần mò mọi chỗ Lần này tiếng động quá lớn Khiến vợ lão vừng tình giấc Bà ta nghe động, vội lại Lão Vương tỉnh, nói Lão Vương, Lão Vương, nghe thấy gì không? Trọng nhà có trộm Lão Vương âm thầm cười trộm Đưa cái áo túm ở trong tay, trả lời Trộm đâu mà trộm, làm gì có Gã trộm kìa tức quá, lơi tiếng nói Ai đó không có trộm, không có trộm thì cái áo của tôi chạy đi đâu rồi Câu chuyện này được đại nhiên rất thích, xem đi xem lại Bởi vậy khi kể chỗ cần nhấn, chỗ cần lướt, giống y như trên truyền hình, nói rất thú vị, khiến Yến Cùng Đồ cười ha hả. Đến phiền Yến Cùng Đồ hắn cũng kể một câu chuyện tiếu lầm. Một chuyện kể rằng ngày xưa có một hoàng tử rất đẹp trai, nhưng không may, chẳng bị một bà phù thủy phép nên mỗi năm hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế chẳng rất buồn khi không nói chuyện được với ai. Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử thì sẽ có một nàng công chúa. Nàng công chúa cũng sống trong lâu đài nọ và xinh đẹp vô cùng Hằng thứ đem lòng yêu nàng công chúa Nhưng quái hoàm thay Chàng không nói được Mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng Và phải im lặng cả năm Làm thế nào để tỏ tình đấy Chàng suy nghĩ và quyết định rằng Hay là ta im lặng trong ba năm Để được nói với nàng ba từ Anh yêu em Và chàng Bắt đầu chờ đợi Ba năm trôi qua Màn tỏ tình đã đến chẳng chạy như bay Đến nơi ở của công chúa Để nói ra ba từ kia Ai ngờ bị gấp quá Vừa đến cửa phòng của nắng Hoàng tử vấp chân ngã bốt nhào ra đất Theo bản năng Chàng rơi tay lên chống ngắn trước ngực Miệng thì thốt ra ba từ Á Và câu chuyện đến đây là hết rồi Hai người cười vang Cứ thế hoạt động đào quạng đơn điệu buồn tẻ Biến thành thời gian khoái hoạt Cả hai trong tiếng cười không dứt Mà thu hoạch đủ loại quạng chị được phát triển website chuyện audiovv.chấm.pro biện luận quà trò chuyện yến cung đồ biết được đại nhiệt muốn lên tiểu hoa quả sơn đánh mã hầu kiện tướng lấy đào phù lập tức vỗ ngực bảo ngày mai nhất định sẽ theo hắn lên núi trợ giúp một tay có cào thủ hỗ trợ xác suất lấy được đào phù lại tăng lên đại nhiệt thật là cào hứng một giờ đào quạng qua rất nhanh yến cung đồ thu hoạch không tồi đào được một khối quạng vàng cùng sáu khối quạng sắt Hắn tìm hào hứng với đại nhiệt, sau đó chuyển tống ra ngoài, tiếp tục đi bắt cá đội quốc. Đại nhiệt có vẻ vui sôi hơn, mới đào được 15 khối quặng đồng, bỏ đi cùng hai khối quặng sắt kém tinh khiết. Chẳng lẽ còn phải hành giác tiếp? Hắn phiền não không thôi, nhưng dù rồi thế nào, nhất quốc tiếp theo lại bới ra được một khối quặng sắt, độ tinh khiết 50%. Đem về bán cho cửa hàng rèn, cũng ít nhất được 300 đồng. Đại nhiệt vui mừng quá đỗi, cũng không đào nữa. Đợi thêm một lát cho một, đủ một giờ Cái cốt trong tay tự động biến mất Thân mình thì bị truyền tống ra ngoài hầm mỏ Trời đã chuyển về dế chiều Mặt trời đỏ rực đã chuẩn bị lặn xuống mặt nước biển xanh thẳm, khung cảnh cực kỳ lộng lẫy Nhưng đại nhiên lại không có thời gian thưởng thức Mà bước nhanh tới cửa hàng rèn Đem số quảng đào được bán với giá 336 đồng Kỳ thật khối quảng sát độ tình khích 50% kia Chính là tài liệu tốt để rèn đúc chấp giáp trụ bình khí. Sau khi thỉnh kinh thành công, người chơi sẽ học được luyện kim thuật. Lúc đó tựa người chơi có thể chế tạo bình khí giáp trụ. Giá trị khối quặng sắt này mới chân chính thể hiện ra. Thế nhưng hiện tại, giai cấp vô sản đại nhiệt không nghĩ được nhiều như thế. Hắn cần tiền học skill, đành phải nhịn đào bán tông bán tháo cho NPC. Có tiền dễ làm đại sự. Đại nhiên lập tức đi tìm sư phụ truyền công phu trên đấu class trừ bắt giới học skill, hàm chư thủ. trăm đồng vào túi, NPC trừ bắt giới kia cười đến miệng tuét dài như một đóa hoa loa kèn, lại nhảy nói. Định ra tiêu chuẩn học phí như vậy cũng không phải vì ta buộc kiếm lời đút vào túi mình, mà là vì vạn vạn đệ tử trừ môn đang chịu khổ khắp thiên hạ. Chỉ mong heo nào cũng có cơm để ăn, heo nào cũng có gái để chơi. À à ừ, ừ, ừ, gừng gừng gặp gặp quả nói nhiều. Bất kể như thế nào, đây đều là một việc công đức vô lượng. Quá vô gì. Chẳng trách sao trừ môn này càng lộn bại. Skill học đến đây, đại diện lập tức vẫy tay áo bỏ đi. Hàm chư thủ, cầu phù chiến đấu của chư bắt giới, cấp bậc yêu cầu cấp 20. Đăng cấp trước mắt, không, kinh nghiệm thăng cấp, không cho 1000. Gia tăng lực công kích hệ mộc 40% Đây là công phu quyền cước Không thể trang bị vũ khí Vốn là năm đó trừ bồn tổ tông tịnh đàn sứ giả sáng chế khi sống lại Tại cao lão trang Vô chiều vô thức Chủ công nơi ngực bụng hạ bộ của địch nhân Lợi hại phi thường Đạch Không ngờ đây là bộ công phu quyền cước Thiếu bình khí là công kích chẳng phải là đại giảm sao Đây đặc biệt tấn công ngực bụng hạ bộ của đối phương Chẳng may đối với là nữ, kia không phải là tự biến mình thành lưu mang biến thái. Quả nhiên giành xứng với thực, đáng khinh, cực kỳ đáng khinh. Có skill mới, đại nhiệt liền bán binh khí đi, mua thêm một bình thuốc. Hải đại chống trơn đi tìm một chỗ để luyện skill. Bãi biển đầu chó không muốn đi, quái vật trên hắc phòng sơn quá ít, giã trừ lầm quá xa. Suy nghĩ một thoáng, hắn cuối cùng quyết định đi kiếm các nằm ở dưới vùng núi phía nam thôn. Địa hình kiếm cát khổng lồ phức tạp, vô số chủng loại quái vật thú tộc là một thiên đường lý tưởng để luyện cấp. Rất nhiều nhân vật cấp bậc lão đại đều chọn tổ chức Đại đội Ngũ, Rồi tới đây tranh một bãi mà thăng cấp. Hơn nữa đại boss thú vương của giai đoạn tân thủ là quanh quẩn ở vùng này, hành tung bất định. Ngày đó, Ngẫu Nhi sẽ rừng núi, đi qua kiếm cát Tiến vào bản đồ giải liên miên hơn 10 dặm, chỉ thấy những tảng đá hình thù kỳ quái nằm san sát. Kỳ lạ mọc thành bụi Quả thực có chút ẩm ủ đáng sợ Trên trầm con đường núi Chia ra từ lối vào Mỗi con đường lại thông với một vị trí khác nhau Trên đường thỉnh thoảng có tên ngưu cấp 25 Tiểu báo cấp 27 Mãnh hổ cấp 30 Vân vân Giống như là một vườn bách thú thiên nhiên khổng lồ Đại nhiệt căng thẳng Trong một đường tiến vào Tập trung tinh thần đề phòng Hắn một mình tới nơi hùng hiểm thế này luyện skill cũng có lý do Đó là bởi vì tốc độ tăng skill cung cấp bậc quái vật bị giết có liên quan. Quái vật cấp bậc càng cao, độ thuần thục skill tăng lên lại càng mau, càng dễ dàng thăng cấp. Đi một đoạn chợ thấy tại bụi cây ven đường có một con gà rừng rậm mập mạp, ngứa tay, đại nhiệt lập tức dùng hàm chư thủ vô đến. Tức thì cái con vật nhỏ tội nghiệp chỉ có cấp 3 này, thật khiếu chảy máu bỏ mình, đạt được 5 điểm SP. <cười> Gợn ngùng Thử việc dễ trước cho chắc ăn Xào xạc một tiếng Từ bụi cây lại trùi ra một con thỏ trắng Mắt tròn xe Nhìn chằm chằm đại nhiệt Nếu là bình thường Đại nhiệt đã thường tình tóm lấy nó để về làm nồi canh thịt Giúp nó hóa sáng kiếp khác đỡ vất vả hơn Nhưng hiện tại không rảnh liền hét lớn một tiếng Nhìn cái gì vậy Chưa thấy quàng xoái ca hả Còn thỏ bị hoảng sợ Vèo một cái chui về bụi cỏ Đoán chừng là đi tìm đồng bạn để được an ủi Cứ thế thì triển uy phòng với chút quái vật sơ cấp Đại nhiệt vinh báo tự đắc Rất nhanh tìm được một con sơn ngưu Châu núi cấp 26 Đang ăn cỏ ven đường Lập tức luyện tay Con sơn ngưu này ra dày thịt nhiều Chữ đòn cực tốt Lực công kích lại không cao Đúng là cái bia thích hợp để luyện tập Thấy không có nguy hiểm Đại nhiệt yên lòng Nổi hứng về mờ cho thiền tầm ái Ờ tiểu bí nữ Đang ở nơi nào thế Thiền tầm ái online Nhưng lại mãi không thèm trả lời Đại nhiệt cảm thấy kỳ quái Tiếp tục hỏi Không có thời gian nói chuyện phiếm với anh sao Đang làm nhiệm vụ hay đang đánh boss Thiền tầm ái vẫn chữa hồi âm Đại nhiệt thở dài Đổi giọng tranh chua Hay là em tìm được bạn trai rồi Đang hưởng thụ hạnh phúc Thế giới hai người ấy. Thiền tầm ái quả nhiên đức thì p mở lại Có vẻ rất tức giận. Nói hiểu nói vượn. Không sợ gái mắng, Chỉ sợ gái không nói lời nào. Đại nhiệt lập tức nói. Thế tại sao em không để ý tới <cười> anh? Không phải anh rất bận rộn sao? Em cũng không ra quấy giấy anh thanh tu. Hóa ra là nàng tức giận hai lần trước PM Mà hắn đều bơ đi. Đại nhiệt vội giải thích, Nói rõ đầu đuôi. Nghe xong, Thị tâm ái lập tức thần thiết nói. Thì ra là em hiểu lầm anh Chứ ca ca Em còn tưởng rằng anh cố tình không muốn nói chuyện với em ấy chứ Làm gì có chuyện ấy Em thiện lương giàu tình thương như bồ tát vậy Nói thêm được vài câu với em Anh sẽ có thể ăn thêm một chén cơm Nụ cười trên mặt có thể nhiều thêm mười lần Việc có ích cho thể xác và tinh thần nhường ấy Làm sao anh không muốn cho được Nghe hắn bà hoa Thiên tâm ái xỉ một tiếng Rồi nở nụ cười Em chỉ cho anh 5 đồng thôi mà Sao có thể so sánh với Bồ Tát được chứ Anh thấy so sánh như thế quá chuẩn Ai quyết định Bồ Tát nhất định là phải phổ độ Cứu chúng sinh Giải cứu địa cầu chứ Một giọt nước đã phản xạ ra hào quang chói lọi của mặt trời 5 đồng Cũng có thể biểu đạt ra đức tính của em Một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng Ngoại trừ so sánh với Bồ Tát Quả thực anh không tìm được hình mẫu thứ hai nữa Tiền tẩm ái tự hồ có chút ngượng ngùng Một lát mới đáp lời Chưa ca ca Anh đừng dùng những lời tầng bốc anh nữa Nghe xên lắm Em không thích nói chuyện với những người dẻo mỏ quá Toát mồ hôi, Đại nhiệt gai gai mũi to Vội hỏi Kỳ thật đâu Nói chuyện là một môn nghệ thuật Nghệ thuật đường nhờ cho phép sử dụng một ít thủ pháp tu từ. Nếu con nói hỏi gì đáp đấy thì khô khăn lắm Hướng chi đây chẳng qua là đang trong trò chơi Trò chơi vốn là hư ảo Trong hư ảo, nói chuyện cần gì phải nghiêm túc như thực tế chứ. Đùa dứt một chút, chẳng phải là càng thêm vui vẻ sao? Kiện tầm ái, trầm mặc hình như là đang nhìn ngẫm mấy lời này. Một hồi lâu sau mới nói. Em không đồng ý quan điểm của anh. Trò chơi sẽ là hư ảo, nhưng người chơi trong đó lại chân thật. tính cách bản chất của một người thế nào đều được phản ánh qua những gì họ làm và nói trong game? Đây chính là thói quen suy nghĩ. Tuy rằng không phải hoàn toàn giống nhau. Nhưng phần lớn sẽ tương tự Cho dù có chút hành vi cực kỳ trái ngược Thì cũng chỉ là phần người đó giấu đi ở bên ngoài Mang vào game mới có điều kiện thể hiện ra thôi Cao, thật cao Vị tiểu cô nữ có vẻ như không dành thế sự này Đột nhiên nói ra một vấn đề lý luận hết sức uyên thâm Làm cho vị chuẩn thạc sĩ Đại Nhiệt cảm thấy xấu hổ Chứ ca ca, em phải đi giúp chị làm nhiệm vụ đã Lần sau nói chuyện vậy nhé Đại Nhiệt đang chuẩn bị tài liệu hùng biện cùng nàng Nàng lại gọn gàng chạy mất Rơi vào đường cùng Đại nhiệt đành phải từ bỏ tâm tư Tập trung vào luyện skill Sau khi hạ con trầu thứ 3 bên 9 Hàm chư thủ rốt cuộc luận đầy cấp 1 Chuyện đời phát trên website Chuyện audiovv.pro Lão bà tới chơi Làm class chiếm ưu thế về may mắn trừ bác giới sẽ yếu hơn 4 class khác Tại phường dựa sức chiến đấu Đây là cân bằng của trò chơi. Đương nhiên không thể có một class mà mọi thứ đều là đệ nhất thiên hạ rồi. Nếu không người khác còn chơi cái rắm. Không có binh khí phụ trợ lực công kích của hàm trừ thủ liền giảm xuống. Nhưng bởi vì phương thức công kích cay độc, xác suất đánh ra bạo kích hay còn gọi là gấp đôi công kích rất lớn cho nên nhiều ít có thể vãn hồi một chút nhược điểm. Hơn nữa không thể cầm vũ khí thì vẫn còn găng tay. Có phải lại găng tay cộng thêm hiệu quả công kích đặc biệt. Ví dụ... Cường thi thủ sáo mà đại nhiệt đang mang, thi độc phóng giả có lợi hại hơn vũ khí thông thường. Đương nhiên, loại găng tay đặc thù này đều là trang bị cực phẩm, không dễ dàng đạt được như vậy. Luyện skill max cấp 1, cấp tiếp theo nhân vật phải tới cấp 30 mới có thể tu luyện. Đại nhiệt liền chuẩn bị rời khỏi kiếm cát. Nơi đây quái vật cấp cao đi thành bầy, một người chơi đơn lẻ như hắn, cân bàn không phù hợp. Ở phía sát lối ra vào, đánh một con quái, ít quái trầu núi, hèo núi đi lạc bầy luyện skill còn được. Muốn thăng cấp thì chưa đủ. Đột nhiên trên bầu trời đùng một tiếng, sấm sét đùa nhau nổ vang. Một trận gió lớn thổi mạnh qua, sau đó mưa chút xuống. Khí hậu trong game không khác gì hiện thực, quả thật phải khen ngợi nhóm kỹ sư lập trình. Đại nhiệt ướt sạch, trong lòng lại sinh ra một cảm giác thống khoái đầm địa. Vì thế nắm tay ngửa mặt lên trời giống to. Cố gắng, phấn đấu Một con ếch sành bóng từ đầu Nhảy lên tảng đá cạnh hắn Quảm quạp kêu to Từ hồ cười nhạo hắn phát bệnh thần kinh Đại nhiệt vườn đầy tóm lấy nó Dùng lắc thật mạnh Dám xem tưởng tao này Con ếch đáng thương bị lắc tới chóng mặt Quên cả việc kêu Thật sự là họa là từ miệng mà ra mà Xin lỗi bảo Không xin lỗi, ăn thì phải Ếch vội vàng há một quạp quạp hai tiếng Cũng không hiểu là xin lỗi hay kêu cứu Đại nhiệt rất hài lòng Buông tay thả nó ra Còn ếch kia vội nhảy vào bụi cây lần mất Trốn so với thỏ con nhanh hơn Thì cả đời không bao giờ ra ngoài Cà sướng biểu diễn nữa Mưa cả ngày càng nặng hạt Không phân biệt nổi Đông Nam Tây Bắc Đại nhiệt cũng mệt mỏi Liền lốc ảo, Ngoài hiện thực lại cũng mưa Tiếng mưa cùng bóng đêm hòa tan và làm một, Khiến đại nhiệt có chút hốt hoảng Cảm giác như mình vẫn còn đang bên trong trò chơi Chơi cái trò chơi này mới 2 ngày thể nghiệm cũng chưa nhiều nhưng hắn đã có chút mờ hồ lẫn lộn đây không phải là dấu hiệu tốt hoàn thành trịnh ý định chơi dài sâu ban đầu xem ra quá nhập tâm lần sau phải lưu ý đại nhiệt tự đề tỉnh mình một câu rồi đi thẳng xuống lầu giải quyết vấn đề cái dạ dày mưa gió bão bùng quán ăn của lão vương cũng có vẻ quạnh quẽ khách khứa lác đác tiểu trần đòi sắp chết rồi hả Hôm nay ta phần riêng cho cậu một phần canh gừng chống lạnh này. Khách quen chính là có cái đỡ đái ngộ tốt. Đại nhiệt cũng không khách khí, bừng cành lên uống. Đại bổ nha. Hắn lại kêu một phần mực xào cùng một chai bia châu giang. Một trận gió thổi qua làm tấm bảng hiệu quán bị đổ lăn ra đất. Lão phường vội lúng cúng chạy ra nâng dậy. Đại nhiệt cười cười để đũa xuống đi ruốt. N này, có cô nào ngồi chỗ của cậu kìa trông thật khá nhỉ. Đại Nhi sửng sốt quay đầu nhìn theo hướng lão Vương chỉ, không khỏi khẽ ngẩn người. "Cô vào chứ? Cô ta còn ăn đồ uống biết của cậu. Con gái đời nay sao tùy tiện vậy chứ, một chút lễ nghi cũng không có." Lão Vương gặp qua vô số người, nhưng đây là lần đầu tiên thấy chuyện như vậy. Đại Nhi thản nhiên nói: "Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cô ấy, cô làm chuyện gì cũng đều được tha thứ." Làm sao cậu biết hôm nay là sinh nhật cô ta? Lão Vương chẳng hiểu chuyện gì, hỏi. Đại nhiệt cười lớn, vỗ vỗ bả vai ông ta. Cô ấy gọi là tiểu long nữ, là lão bà của cháu. Lão Vương tròn xề mắt, biểu tình kinh ngạc như là nhìn thấy UFO. Đại nhiệt trở lại chỗ ngồi, lấy thêm một chiếc cốc, rót bia vào rồi uống một hơi cạn sạch. Cậu tới rồi hả? ừ Màn chào hỏi cực độ biến thái, nào có chút gì giống hai người yêu nhau. Chúng ta bao lâu không gặp rồi? Kém 60 giây là vừa vặn suốt 10 ngày. Tiểu Lòng nữ nhìn đồng hồ đeo trên tay, nghiêm túc trả lời. "Không thể tưởng được cậu nhớ rõ như thế. Này, mời cho tớ chút bia chứ?" Tư thế uống bia của Tiểu Lòng nữ rất đẹp, ngửa đầu, cổ như ngọc, tóc dài tùy ý phiêu đãng. Nằm ngón tay thon trắng nõn cầm lên vỏ chai bia màu xanh như một màn phối màu ấn tượng, tạo thành một hình ảnh rất thu hút thị giác. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng cũng đang uống bia. Một chai cỡ lớn chỉ dùng 10 giây đã uống xong. Đồng bạn đánh cuộc với nàng bỏ lại 100 đồng rồi quay đầu bước đi. Tiểu Long Nữ Nguyên Họ Long tên là Hải Thanh. Nhưng người biết nàng đều gọi nàng là Tiểu Long Nữ. Nàng rất thân dòng dõi, trầm ảnh thế Việt, áo cơm không lo, rất có cá tính Thích nhạc rock, lại ưa làm chuyện phản nghịch như là trốn học Thức suốt đêm chơi game online nam nhân theo đuổi nàng rất nhiều Có cậu bé 16 tuổi mới biết yêu lần đầu Có đại già 50-60 tuổi Có thạc, xoái ca si tình đến ngày lâu thắt cổ Theo thống kê, tại đội dâm trùng trường học Trong trường có ít nhất 85 nam sinh vì nào mà chia tay với bạn gái nhưng nàng có vẻ như chưa bao giờ động tâm qua, quà cát một món không nhận, tỏ tình nửa lời không đáp trả, cũng không đi một mình cùng nam giới, càng không cùng nam giới làm bất cứ hoạt động gì, cứ thế một thời gian, tin đồn nàng đồng tính luyến ái lan ra, làm xôn xao cả dư luận. Và một hôm đại nhiệt lên lớp như bình thường thì giảng viên có việc không tới được, lớp tự học, tiểu long nữ đột nhiên chạy đến ôm chặt cánh tay của đại nhiệt. Lúc này hắn đang nằm trên bàn ngủ gục vì đêm qua thức muộn tuyên bố một tiền sét đánh. Tớ đã nhận lời tỏ tình của anh ấy. Cuối năm nay tốt nghiệp xong, chúng tôi sẽ kết hôn. Mọi người có mặt ở trong phòng học đồng loạt ngây dại, giống như nghe được chuyện cổ tích Andersen. Đại nhiên tỉnh luôn cơn buồn ngủ vì hoảng sợ, gượng cười nói. Sáng nay tôi đi trễ, vui vàng chạy tới lớp. Lúc nào cùng cậu bàn chuyện kết hôn vậy? Tớ còn chưa kịp đánh răng đây. Tiểu Long Nữ lại không để hắn nói tiếp, thần mật viết cổ hắn, rồi hôn một cái. Cái hôn này chính là từ thần đưa Đại Nhật xuống địa ngục, làm hắn trở thành kẻ thù chung của toàn bộ nam sinh. Ngay cả con chó được tên A bằng do bảo vệ trường học nuôi mỗi khi nhìn thấy hắn, cũng đều sủa loạn không ngừng. Đến mãi tận hôm nay, Đại Nhật vẫn chừng nghĩ ra nổi ý đồ của Tiểu Long Nữ ngày hôm đó. 4 năm đại học, học chung 4 năm, nhưng hắn cùng Tiểu Long Nữ trò chuyện còn ít hơn lời thoại của nhân vật phụ trong phim Châu Tinh Trị. Thế bà tới lúc trước tốt nghiệp lại đột nhiên có cái hồn kia Đây là chuyện quái quỷ gì Thời gian đại học Đại nhờ sinh hòa rất quý củ Học ra học, chơi ra chơi Cộng thêm hình tượng văn nhược thư sinh Để mọi người muốn hình dung ra hắn Chỉ có thể dùng hai từ bình thường Tiểu lòng nữ tại sao lại chọn hắn Coi như muốn chứng minh tâm sinh lý của mình hoàn toàn bình thường nam nhân vật chính nàng có thể chọn Cũng không đến lượt dạng vàng phu tục từ như đại nhiệt Chuyện này cũng đã trở thành một chuyện tình khó lý giải nhất trong trường học. Càng ly kỳ chính là, từ ngày đó tiểu long nữ không có tiếp tục cùng đại nhiệt nói cái gì. Giống như chuyện gì cũng không phát sinh. Lời trạng thái này diễn ra thẳng tới khi tốt nghiệp. Đến lúc mọi người chia tay, đường ai nấy đi. Điều này làm cho đại nhiệt rất khó chịu. Tuy rằng biết rõ ngày đó nàng hôn hắn không hề mang theo tình cảm. Nhưng thiếu niệm nào chẳng hoài xuân. nam nhân nào không muốn tình yêu bước chân vào cuộc sống bình thản của mình cất điều hắn lại ngượng ngùng đi hỏi, chỉ có thể cho là tiểu long nữ ngày đó vừa vặn đại gi mụ đến, thần kinh bị bất thường một chút. Nghe nói cậu muốn đi cao học. Đại Nhật cười cười, "Ờ đúng, cậu thì sao?" "Vậy giờ cậu còn chơi game nữa không? Ví dụ Tây Du nhất mộng đang thịnh hành." Tiểu Long nữ không trả lời mà chuyển sang đề tài khác. "Chơi chứ, còn cậu?" Ai ngờ tiểu long nữ lại không nói gấp miếng mực cuối cùng trên đĩa Sự dùng khăn tay lau miệng Đồng một nụ cười thật là đẹp Nói Có thể lên nhà cậu ngồi một lát không Nói chuyện với nàng cảm giác thật là bó tay Hoàn toàn không theo sách vở nào cả Một bụng nghi vấn không được giải Đại diện chỉ biết nhún vai Làm cái thủ thế mời Không thành vấn đề Hai người lên lầu tiến vào phòng ở Tiểu long nữ hết nhìn đông tới nhìn tây Bộ dạng rất tò mò Bỗng nhiên đổ người ngả lưng trên giường của đại nhiệt Nói Mệt quá Đêm này tớ nằm đây ngủ nhé Đại nhiệt mở to hai mắt nói Thế tớ ngủ ở đâu Tiểu long nữ hướng hắn nháy mắt mấy cái Thì cứ ngủ cạnh tớ này Phụt Đại nhiệt mới vừa uống đến miệng hớp nước đã phun ra toàn bộ Có ngủ hay không? Tuy cậu Nàng lại thật sự xoay người cho hai chân lên giường rồi, rồi chọn tư thế thoải mái và nhắm mắt lại Thậm chí còn ném sang một bên nhường chỗ Nhìn dáng người bốc lửa Khuôn mặt tựa thiền sứ của bộ ngực căng tròn kia Đại nhiên chỉ cảm thấy tìm mình đập mạnh Từ nỗi nghe rõ tiếng thình thịch trong đêm Rõ ràng là muốn dụ dỗ cá phạm tội Mịa Sao không thèm tí nữa đi Tự cười con áo ra chẳng hạn Chỉ lại muốn cài tự thân động thủ vì thế đại nhiệt dài bước hùng dũng oai vệ đi tới chuyện được phát trên website chuyện audiovv.bro cô gái cá tính đại nhiệt hồi hộp đi quá hồi hộp vươn tay ra sau đó lấy cái chăn đắp lên thân thể bốc lửa đang nằm thở nhẹ như đã chỉ vào giấc mộng trên giường của mình đại nhiệt không phải là trẻ con mới lớn một cô gái xinh đẹp lại ít liên lạc chủ động dụ dỗ bạn lên giường Chứ có thể có ba nguyên nhân 1. Cô ta là kỹ nữ. 2. Cô ta là một người cuồng chuyện một đêm. 3. Bạn đàn đọc tiểu thuyết tự sướng. Là nguyên nhân nào thì cũng không thể từ tiểu long nữ tra được. Đại nhiệt cũng không muốn vờ nhào lên giường, một giây sau đã như chiếc lá vàng bị đá bay xuống. Theo hắn nhìn nhận, tiểu long nữ là một cô gái rất có chủ kiến, lại càng hiểu việc tự bảo vệ mình. Nói khẽ một chuyện, nàng còn có một cái đai đen ngũ đẳng karate đã có vô số các đàn ông muốn chiếm tiện nghi của nàng bị đánh thành đầu heo, cho nên người nào đó tạm thời không định tự biến mình thành đầu heo mới nhất. Tiểu Long Nữ bỗng nhiên tỳ hí mắt ra nhìn, thấy bóng lưng đại liệt rời đi, Khóe miệng cười thần bí, lại lập tức nhắm mắt lại, hàng mị đèn thời dài thi thoảng lại nhảy một cái, hiển nhiên còn không có đi vào giấc ngủ. Cô không biết vì sao nàng tìm tới nơi này. Bản thân nàng đã là một người đầy thần bí, nói chuyện như thiền mã hành không, hành vi tinh quái. Để nỗi khiến Đại Nhiệt thường đem nàng liên hệ cùng một chỗ với nữ hiệp Hoàng Dung Trong tiểu thuyết anh hùng xã điêu của Kim Dung Đại Nhiệt bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng Vội tự đánh thức nàng dậy Tiểu Long Nữ, hôm nay là sinh nhật cậu phải không? Tiểu Long Nữ mở to mắt, nói Làm sao cậu biết? Đại Nhiệt hà hà cười, triều gạo nói Nếu ngày càng sinh nhật của lão bà mà tôi còn không biết Thì có thể xem là đàn, đàn ông sao? Tiểu Long Nữ vuốt mái tóc đen mượt như bản Sa Tanh, vẻ mặt nghi hoặc. Trong lớp chỉ có Ai Điền là biết sinh nhật tớ. Chả lẽ cậu ấy nói cho cậu? Ai Điền là bạn cùng bàn với nàng, sở hữu riêng một cái sân bay rất ngược, cũng là đối tượng đồng tình luyến ái trong lời đồn về nàng. Kỳ thật sinh nhật của Tiểu Long Nữ sớm đã được truyền lưu nhà nhà đâu biết, Thật là tình nhân trong mộng của vô số nam sinh. Một giấu chuyện quan trọng như sinh nhật, căn bản là không thể. Lực lượng quần chúng là không thể coi thường. Dưới điều tra trường kỳ của nhóm Casey Đừng nói sinh nhật Ngay cả sở thích cá nhân của nàng cũng bị đào bới giả hết Ví dụ thích ăn cái gì Thích mặc quần áo gì Mê chơi game gì vân vân. Thậm chí còn được đông đảo Casey đóng lại thành sách Truyền lưu rộng rãi Đại nhiệt cười xấu xa nói Vì sao tôi biết cũng quan trọng Quan trọng là Ngày đặc biệt này cậu lại đột nhiên chạy đến tìm tớ Tớ <cười> sẽ hiểu lầm đấy Cậu hiểu thế nào là việc của cậu Không quan hệ tới tớ Trước hạ lời này Tiểu lòng nữ lại bí hiểm nhắm hải mắt lại Thật sự là chó cắn mai rùa Không chỗ hạ miệng Đại nhiệt cắn dòng một cái ừ đừng đừng ngủ vội Lẽ nào cậu không muốn Trong ngày sinh nhật mình có bạn bè cùng chung vui chúc mừng sao Không muốn Nàng trả lời Sao với chặt xương còn rất khoát hơn Dù sao cậu không thích náo nhiệt Nhưng cũng nên ăn bánh mừng sinh nhật chứ không muốn đại nhiệt trợn tròn mắt hỏi tiểu thư của tôi cậu có phải là con gái không thế ờ ờ à, à không phải là cậu có phải là con người hay không ngày vậy tiểu long nữ đang nằm bận dậy ngồi trên giường mày cau lại tức giận đến thở hồng hộc khiến bộ ngực lớn kia dứt bùng ra khỏi áo ầm ức nói cậu nói ai không phải là con gái đại nhiệt nuốt nước miệng đánh ực một cái rất biết điều lắc đầu như chống bỏi Tôi có nói gì đâu Cậu ngủ đi cho đỡ mệt Cảm ơn Tiểu long nữ thực nhàn nhá lui về trong chăn Chuẩn bị đi vào giấc ngủ N Này Vậy cậu định ở đây bao lâu Đại nhiệt hỏi một câu sau cùng Có lẽ Ngày mai đi Đại nhiệt mới vừa thở vào Nàng nó bồi tiếp một câu Cũng có lẽ sang năm mới đi Thực hình ca có sắc tâm không có sắc đàm sao? Mặt đại nhiệt lùi về dứ tợn, bước lên một bước, nhưng tiểu long nữ bỗng nhìn nghiêng người. Sắc đàm vừa phông lên của hắn, đã biến hết đi đầu mắt, bản thân cũng vợ ủ té quyền. Ai, vẫn là chả đòi đúng, tìm lão bà nên tìm cô nào ngốc một chút, bởi vì nói chuyện của một cô gái thông minh thật sự quá mệt mỏi. Trên những chím không đến tiện nghi, còn suốt ngày bị hố, rất tổn thương lòng tự trọng. Đại nhiệt cũng không định tiếp tục tiến vào trò chơi Muốn nghỉ ngơi dưỡng sức cho hành trình lên núi khỉ vào ngày mai Cũng mày căn phòng hắn thuê có một góc xếp chứa đồ Tuy rằng hơi dơ giấy bẩn thỉu một chút Nhưng dùng tạm một tối hẳn là không có vấn đề Mưa đêm làm người ta ngủ ngon hơn Ngày hôm sau, đại nhiệt đúng giờ thức dậy Cả người chỉ mặc mỗi cái quần lót Theo thói quen chạy xuống giữa phòng luyện thái cực quyền Đẩy lên đẩy xuống, đẩy trái đẩy phải bài quyền này hắn đã đi đến thuần thục tự như nước chảy mây trôi không một chút khó khăn mãi một chốc hắn mới sực nhớ ra một điều tìm đập thịt một cái chết rồi quyền mắt đang có người lại còn là nữ hắn ngẩn đầu liền nhìn thấy đôi mắt sáng người của tiểu long nữ đã mang theo ý cười mà thưởng thức body của hắn ê ê, tiểu thư nhìn đủ chưa ca có muốn thủ phí đây đã có quần lót che bộ phận quan trọng nhất Đại Nhiệt cũng không quá xấu hổ. Lúc còn đi học hắn không ít lần mặc mỗi cái quần đùi chạy lông nhông lên xuống trong ký túc xá, cũng gặp không ít nữ sinh đi ký túc xá nam thăm người thân. Phần lớn đều gặp là cười, không ai phải đỏ mặt. Nhìn cậu như tiểu bạch kiếm, không ngờ được cũng có cơ bắp săn chắc cơ. Đại Nhiệt dưng dưng tự đắc, gồng tay không người làm tư thế khoe thể hình tiêu chuẩn. Tiểu bạch kiểm chỉ là hình tượng bên ngoài của ca kỳ thật ca là một người đủ sức đảm nhận vài nam chế Tiểu lòng nữ cười hì hì Rồi bỗng cúi đầu Bàn tay trắng nõn vội vàng cài lại cúc áo trên cùng Đêm qua ngủ bị tuột mất Giờ gặp làn gió buổi sớm thổi qua mát rượi nàng mới hay Mình lộ cảnh xuân Chỉ một tích tắc kia thôi Cũng đủ để ai đó nhìn thấy một khoảng trăng lóa thiên kiều bá mỹ Đại nhiệt khô Hết cả cổ Tuần mã dưới hạng lập tức tỉnh giấc Muốn chạy trồm lên Hắn vội vàng trèo lại lên gác xét Vừa cố nhầm bảng cửu trương vừa oán thầm Lệ hồn Đại tiểu thư của ca Cô là mỹ nữ đấy Sáng sớm già đã thế này có phải để cho ca sống nữa không Tụng bảng cửu trương hồi lâu Tuần mã dưới trần vẫn không có dấu hiệu muốn đi ngủ Đại nhịn nhịn không được Còng ngón tay lại Búng búng và vật kia mấy cái Nhủ thầm Bạn thân này kiềm chế chút đi Dọa dẫm con gái thì người ta không tốt đâu nhá. Hắn này y phục chỉnh tề xong, chỉnh đốn thành bộ dạng nghiêm trang, lúc này mới thòng thả trèo xuống, rồi không khỏi trợn mắt há hốc mồm, chỉ vừa đã trống không, tiểu long nữ đi rồi. Trên bản sách có thêm một tờ giấy nhỏ, viết ba chữ rất đẹp. Tớ đi đây. Tiểu long nữ này thật sự là rất có cá tính. Đại nhiên lắc đầu cười khổ, lời hào tâm tốn sức suy nghĩ. Giải quyết việc vặt xong xuôi, bèn tiến vào tề rùi nhất mộng. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro Việc tốt thường hay gặp chắc trở. Gió thổi sóng nổi lên, mỹ nhân mặc không mặc áo, trên rừng che chăn mỏng, khách quan có biết không? Yến quần đồ đón gió mà đứng trên một khối đá ngầm cao vút, há mồm hát vàng mấy câu dầm ế. Đại nhiệt bên cạnh lập tức lùi bước, cùng hắn phần dọa giới tuyến. Lão này chính phần là ngoài đời cam chịu, vào trời chơi tìm kích thích. Bên trong hành vi phóng đáng ẩn núp một tâm hồn cô đơn đây. Thảo nào không cần bận tâm hình tượng. Căn cứ vô số sách báo mà thời gian còn đi học, đại nhiệt đọc qua. Xì ra được yến cuồng đồ, ở trong hiện thực nhất định sống rất khó chịu, buồn bực thất bại mà trở nên hận đời. Trở nên chạy vào trong trò chơi tự do tự tại này. Bản chất cuồng của hắn lộ hết ra, không bỏ sót. Chẳng qua đúng là hắn vốn có vốn để cuồng. đào quặng xuyên đêm, hữu kình vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ quặng vàng. Cấp bậc của hắn đã tăng lên 32. Ở giai đoạn ngựa vẫn còn tương đối hiếm có này. Không thể nghi ngờ hắn đã thành tiêu điểm trong mắt người chơi khác. Thậm chí có nhiều công ty game chuyên nghiệp có tới tìm yến cuồng đồ. mời kéo hắn gia nhập. Tiêu chuẩn đái ngộ thấp nhất cũng là cấp trưởng phòng đang tiếc để bị Yến Cuồng Đồ từ chối Hiền đệ, sắp xuất hoàn thành nhiệm vụ lần này của chú lớn không? Nghe được một tiếng sừng hồ này từ Yến Cuồng Đồ Đại nhiệt không khỏi nhớ đến vụ kết bái huynh đệ giữa tuần ngộ không cùng Ngưu Ma Vương Ước chừng, một phần ngàn đi Đại nhiệt cũng không chắc chắn bao nhiêu Nhìn tiểu hoa quả sơn nguy ngàn trên biển trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác áp lực như bị núi đè Yến Cuồng Đồ chắc chết miệng nói Không ngờ chú so với anh còn cuồng hơn. Theo phán đoán của anh, sắp xuất thành công chỉ có một phần vạn. Lời này không sai. Chưa tính vì trên tiểu hoa quả sơn là ổ của hầu từ cấp 30-40. Chỉ riêng con mã hầu kiện tướng trăm năm tuổi kia đã đủ cân cả trăm người. từ rằng đôi ngũ giờ thiên hạ hội cùng long thị gia tộc liên minh cũng có tới hơn 200 người. Thậm chí so với hôm qua còn có thêm không ít người cưỡi được ngựa. Bao gồm cả lão đại thiên hạ hội là thiên hạ nhất thủ. Thế nhưng nhìn trên tổng thể mà nói, trình lệch vẫn phải dùng đến km làm đơn vị. Thậm chí cho dù đội ngũ gặp phải cứt chó thành công đánh lên núi, sau đó lại gặp vận cứt châu thủ tiêu được mã hầu kiện tướng, thì có thể cam đoan là nó chết trong vài đại như sau. Không phải hắn đánh chết, đào phù sẽ không lấy được. Đường thiện hạ hội cùng long thị gia tộc người ta liên hợp hành động là trải qua thời gian dài thảo luận cùng bảy mâu, mục tiêu chỉ có còn boss kia. Sao có thể đem lợi ích tặng cho một kẻ vô danh vô tiếng Tôi cố vô thần như Đại Nhiệt Chẳng lẽ muốn Đại Nhiệt chạy tới nói với Lão Đại là người ta Lão Đại ơi Em phải làm nhiệm vụ Các anh đánh mã hầu kiện tướng trọng thương Còn một vạch máu rồi để em phát cuối nhá Hay là có một ý tốt hơn song phương liều mạng lướt bại câu thương Cuối cùng Đại Nhiệt lao ra cấp hít cuối cùng Chếm dụng mã hầu kiện tướng bắt được đào phú <cười> Cắt Đừng ngào tưởng Cho nên phải nói đề quả thực là một nhiệm vụ không thể hoàn thành Gần như một phương trình vô nghiệm Đại nhiệt càng nghĩ càng đau đầu dứt khoát không thèm nghĩ nữa Chú có tính chẳng may nhiệm vụ thất bại Bị mất câu mất hồn phách thì làm sao chưa Yến cuồng đồ cố tình không tha hỏi tới Đại nhiệt cười cười nói Ừ em chưa nghĩ đến Nhưng nếu vận mệnh như vậy Em đành mặc nó đến thôi Không có hồn phách thì không có hồn phách Nhờ vật bị phế thì bị phế Dù sao chỉ là trò chơi mà thôi Không sao cả Yến của đứa cười ha ha Chú nhìn thấu hồng trần rồi đấy Có điều trò chơi này Một người chỉ có thể lập một ác Không có hồn phách thì không học được pháp thuật Không dùng được pháp bảo Nói cách khác là không thể nào chơi tiếp Ê cần gì đâu anh Ai quy định chơi trò chơi nhất định phải tung hoành tứ hải Tiên hạ vô địch hay là phải tiền bạc đầy túi Mỹ nữ như may Không có pháp thuật không có pháp bảo Em vẫn có thể mỗi ngày nằm ở bờ biển phơi nắng, ngắm mỹ nữ. Yến cuồng đồ, ngẩn ngơ. Không thể tưởng được đại nhiệt có thể tiêu sái như thế. Chẳng qua có rất nhiều việc không thể nói trước được. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Hắn nhận tiện nói. hiền đệ, chú yên tâm. Nếu chú bị cầu hồn vách anh nhất định sẽ tìm bằng được. Chiêu hồn phiên, giúp chú gọi hồn về. Đại nhiệt vô vỗ, vỗ bà vai hắn cười nói. À, vậy em cảm ơn trước Lúc này người của thiên hạ hội Cùng long thị gia tộc đã tập kết xong Đang phần công vị trí khi bắt đầu lên núi Đương nhiên rồi Tấn công tiểu hoa quả sơn sao đơn giản được Không an bài cẩn thận Hoàn toàn có thể bị đoàn diệt Yến cùng đồ bỗng nhìn nhòm vào hành trang Rơi la lớn Ôi xịt Anh quên mất đến tiểu hoa quả sơn cần thay thốc hành rồi Anh không có cái đó Đại nhiệt thiếu chút nữa ngất xỉu Hắn vốn tưởng rằng Yến Cổ Đồ bảo đảm chạy tới, nhất định sẽ có thể thông hành. Ai ngờ muốn đi thuyền bá vương, đi không trả phí. hiền đệ, không đi gấp, cho anh một hồi, anh lập tức đi kiếm một cái." Yến Cổ Đồ nhảy khỏi tảng đá, cỡi lên ngựa dự vì nước đại, không biết định đi đâu. "Lại hồn, có thể không vội sao? Đêm nay cầu hồn sứ giả đến rồi đấy, mà cho dù ta có thể đợi lần khác, đám liền mình cao thủ kia đợi được sao?" Đại nhiệt lầu bầu rồi vội đi xuống, lặng lẽ trùi vào giữa đội ngũ của thiên hạ hội, lại tìm được trừ môn tử nhục sú, Có chút xào tình cùng với hắn, không tìm hắn thì tìm ai? Nói gì thì cũng phải thấy may mắn cho đại nhiệt, hơn 200 người nên không ai biết được hết nhau, bằng không có khả năng hắn đã bị đá ra vì là người ngoài. Trừ môn tử nhục sú hưng phấn đến độ đỏ cả mặt, nói <cười> Rốt cuộc có thể lên núi khỉ trong truyền thuyết Thời các quỷ hoàng tiến cổng lập nghiệp sắp đến rồi Đại nhiệt nhìn hắn một cái kinh bỉ Nghĩ thầm Bằng vợ ông á kiến cổng lập nghiệp lúc nào chưa biết Chứ lần này chắc chắn chỉ có đi làm pháo hồi Ừ đúng rồi Chú lên tiểu hoa quả sơ làm cái gì Trừ môn tử nhục xú Đột nhiên nghĩ ra một chuyện Cảnh giác nhìn chằm chằm đại nhiệt Ánh mắt kia tự hồ đang nhìn vô gian đạo À, em nghe nói phong cảnh trên tiểu hoa quả sơn rất đẹp, nên muốn lên xem một chút đấy mà. Phát, chú nghĩ rằng anh không biết chú định làm gì sao? Trừ môn tử dục số nghiêm nghị nói, đại nhiệt đã giật mình. Hả? Sao đại ca biết? Chuyện xấu này nếu lan truyền ra ngoài, thiên hạ hội chắc chắn sẽ không quan dung cho một kẻ rình cay S-boss. Theo cùng lên trên núi, đem hắn đuổi đi đã tính là khách khí lắm rồi. Và nhất trọng giận người ta thì kết cục chính là tiền đào vạn quả. Trường môn tử nhục xú lại nở nụ cười bỉ ổi, thấp giọng nói. Chút tiểu tầm tư này sao có thể tránh được pháp nhãn của anh? Chẳng phải là chú muốn cục đội ngũ lên núi rồi đục nước béo cò, chiếm chút tiện nghi sao? Đại nhiệt thử vào một cái rồi dừng ngón tay cái lên khen. <cười> bội phục, bội phục, đều là bị đại ca nhìn thấu cả. Trường môn tử nhục xú dừng dừng tự đắc nói. Đó là đương nhiên Chỉ tiếc cao thủ thần bí của đồng thị hồn này Vẫn không xuất hiện Nếu không lần này lên núi cả còn nắm chắc Nhớ tới đoạn thời gian vô ích Dành cho chờ đợi ngày hôm qua Đại nhiên cảm thấy khinh bỉ Phát ra từ tận đáy lòng Cao thủ Ca xem chẳng qua là hư danh ấy chứ Cả mặt cũng không dám trường ra Đêm dài lắm mộng Lên núi giải quyết vấn đề mới là chính đạo. Đại nhiên xuất ra thầy thông hành Gấp gáp muốn lên thuyền Chỉ có duy nhất một con thuyền để lên tiểu hoa quả sơn, mới lần vận chuyển 50 người. Chuyến sau phải đợi 15 phút. Nhóm đầu tiên lên thuyền chính là thiên hạ nhất thủ, lòng tiền hương các loại tinh anh. Bọn Hàn cấp bậc cao nhất, trang bị tốt nhất, thích hợp mở đường nhất. Như vậy mới có thể ở chân núi mở ra một chỗ an toàn, tiếp ứng đại đội ngũ. Lúc này bọn Hàn đã hướng thuyền phu ra nộp thẻ thông hành, thế nhưng đúng lúc đang xài bước. Chuẩn bị bước lên thuyền, thì lại đột nhiên không hẹn mà cùng dừng bước. Đại nhật ở phía sau thấy tìm nhè dựng lên. Lẽ nào việc tốt thường hay gặp chắc trở, lại có biến cố. Quả nhiên, một tin tức kinh thuyền nhanh chóng truyền ra từ đám người. Thú vương, thú vương muốn tấn công hoa quả thôn. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro Đêm trước đại chiến. Thú vương, vua của thú tộc Là boss mạnh nhất trong giai đoạn tân thủ Hình dạng như sư tử Bốn chân có đề, đầu mọc hai sừng Không có động phủ cố định Thường đi tuần quanh dãy núi phía nam Còn xuất sinh này có lại lịch rất lớn Chính là do con sư tử cái lông vàng giữ cửa cung Đầu xuất của thái thượng trự lão quân Một mình hạ phàm Động phàm tâm rời rào phối với một con trâu Đục dị thuận dị trùng Không biết tên mà sinh ra Tuy rằng nó không có đắc đạo Không biết pháp thuật Nhưng trời sinh thần lực, toàn thân già dày thịt chắc, quả thực rất khó nhằn Hơn nữa mỗi lần nó ra ngoài đều mang theo năm con cao sơn hùng sư, sư tử núi, cấp 40 là bảo tiêu. Càng khó khăn thêm cho ý định làm thịt nó. Có cầu tính toán không bằng may mắn. Buổi sáng hôm nay, một người chơi tên Tiểu Bạch Long rất ngoài ý muốn nhận về nhiệm vụ bứt bà sợi lông đuôi của thú vương. Nàng phúc lớn mạng lớn tìm được thú vương khi nó đang ngủ, bên người lại không có hộ vệ. Vì thế bứt bà sợi lồng của nó Rồi chạy như bay về quay về thôn Thú phường bừng tỉnh Đã phát hiện người chơi này ra tay Giận tím mặt Lập tức triệu tập 5 con cao sơn hùng sư Nổi giận đùng đùng chạy xuống núi Muốn vào thôn truyền sát người chơi suy sẻo kia Tin tức này truyền đến Không khí sôi trào lên như muốn nổ tung Ai đấy kêu gào là hét Hồ cha gọi mẹ mà xô đẩy nhau chạy về vùng an toàn Vèo vèo mấy cái Theo vô số lượng sáng mày quá Người có lần quẩn quanh vùng núi phía nam thôn này tự như đàn kiến bị thổi bay đi Giờ đầu loạt tử ẻo hơn nữa Hóa thầy bạch quang Bề về điểm hồi sinh trong thôn Thế nhưng nhìn lại thì tại thôn không thấy mấy người Tình cảnh vô cùng quái dị Đây là vì sao ư Đều u té hoặc lóc áo tị nạn cả rồi chứ gì nữa long đại ca Thú vườn vào thôn chính là cơ hội chơi cho Không bằng chúng ta tạm thời dừng Lên núi khỉ Trước tiên diệt thú vườn đã Trên người thú vương có thể rời ra thú vương đan Được thứ đó vào sẽ lập tức lên tới cấp 50. Chính là thần đan dịu dược nhất đẳng đó. thiên hạ nhất thủ thúc ngựa chạy đến bên người lòng tiền hương. Nhắc tới thú vương đan Trên mặt hắn cũng lộ vẻ, ước ao Sắc mặt của lòng tiền hương căng thẳng. Đối nhiên hắn hiểu được công hiệu của thú vương đan Có điều một thú vương chỉ có một thú vương đan Vấn đề chỉ chiến lợi phẩm. Hắn thử hỏi. Ờ, nhất thủ huynh, viên thú vườn đàn kia Thiện hại nhất thủ là nhân vật bậc nào? Sớm hiểu được bàn khoan trong lòng hắn, ngắt lời nói. Chìm nhạn chờ bắn dụng đồng bốn tranh công. Chúng ta cứ tranh chấp như thế, không khỏi khiến người chê cười. Lòng lão đạo yên tâm, thú vườn còn có, có thể rớt ra một miếng thú vườn thiết bài. Có được thẻ bài này sẽ có thể thuần hoa thú kỵ. Giá trị so với thú vườn đàn chỉ có hơn, chứ không kém. Nếu chúng ta bày bắn giết được thú vườn, Hai thủy đo nó rớt ra, tùy anh chọn trước một. Lòng tiền hưởng ha ha cười. Nhất thủ huynh đã hào phóng như thế, tôi còn thắc mắc chẳng hóa tiểu nhân sao? Chúng ta trước hết đồng tâm hiệp lực, lấy thú vườn thử đao thôi. Hai đầu sọ đã được nhất trí, lập tức hạ lệnh, dẫn dắt chúng thủ hạ chạy về thôn. Đội ngũ quay đầu đi mà như thiều thủy chiều rút, khiến đại nhiên gấp đến độ luống cuống. Phạc, phạc, phạc, đến thuyền rồi còn đi tiến sư đó chứ Hắn điền lên cũng phải thôi Nếu bạn đang cùng một cô gái x x ô ô Đang chuẩn bị trườn vào Cô gái lại đột nhiên nói Em đến kỳ Vậy xin hỏi bạn có tức muốn điền lên không Có điều hắn nồn đóng cũng vô dụng Chỉ có một lát đám người đã chạy hết Đại nhiệt cắn rằng một cái Cũng đi theo Trở lại trong thôn Lúc này trong thôn ngoại trừ vài người chơi cấp cao gà lớn giả Cũng chỉ có người của thiên hạ hội Cùng long thị gia tộc Cứ đùa Thú vừa là quái vật bậc nào chứ? Người chơi cấp 20 trở xuống cơ bản đều là biểu sát. Có ai thừa hơi ở chỗ này nhận lại cái chết? Lock out hoặc chạy ra xa bên ngoài thôn luyện cấp tránh đi mới là vương đạo. Không có thể thông hành hạn chế, nhân số hai đại bang hội lập tức tăng lên gấp đôi. Tập kết một đoàn đông nghìn nghìn ở trên quảng trường, chờ các lão đại ra lệnh. Tuổi ngụ không trừ bắt giới xả tăng đường tăng tiều bạch long, năm class đều đủ cả, phần trường theo tổ đứng chỉnh tề. Giải thích một chút, hiện tại thiên hạ hội, long thị hay đoàn thể do hai bên liên minh thành cũng đều là tự phát Không được hệ thống tính là sơn trại hay giáo phái trong trò chơi Cũng không bị hệ thống hạn chế hoặc là hưởng ưu đãi gì Thiên hạ nhất thủ ngồi trên lưng ngựa Ở phía trước đội ngũ, ghim cường thép một tiếng giải đầy khí phách Các huynh đệ, mọi người chuẩn bị xong chưa? Đã xong Mấy chậm người giống tò đáp lại Đây là một trận tử chiến Rất nhiều hình đệ sẽ bỏ mạng Tiếng của thiên hạ nhất thủ Càng lúc càng cao vút Nhưng mỗi một phần cố gắng Mỗi một điểm cống hiến của mọi người Đều sẽ được tôi cùng long lão đại ghi nhớ trong lòng Mọi người rất trang bị Chúng tôi rất bồi thường trang bị tốt hơn Mọi người bị đánh về cấp 1 Chúng tôi giúp mọi người lên cấp còn cao hơn ban đầu Như vậy mọi người còn có vấn đề gì không? Không thành vấn đề Lại là tiếng trả lời đồng thanh âm vang. Đứng bên ngoài đại nhiệt thầm nghĩ Chiều này thực quá hay Không hồn là cấp bậc lão đại Phải hướng hắn học tập nhiều hơn Thiền hại nhất thủ khởi dậy sĩ khí xong Liền lùi xuống Nhờ cho lòng tiền hương tiếp tục Lòng tiền hương mặc trên người một bộ giáp trụ hoàng kim lóng lánh ỉ phòng lẫm liệt Còn là cực giả Cực phẩm giả mất 10% động tác bị thương Ở trong trò chơi Nhân vật khi bị cổng kích sẽ có động tác ngửa ra sau Không thể làm gì Thời gian ngửa ra sau này, ngắn hay dài rất quan trọng. Một giây quyết sinh tử mà thuộc tính giảm bớt thời gian động tác bị thương này sẽ chỉ xuất hiện trên y phục, nhỏ nhất là 10%, cao nhất là 100%. Nhưng đã tới 100% cũng không có nghĩa là sẽ không còn ngửa ra sau nữa. Bởi vì trên vũ khí sẽ có thuộc tính tưởng khắc, gia tăng thời gian động tác bị thương, phạm vi cũng là từ 10% đến 100% lòng tiền hưởng nói chuyện không phải là kiểu hào hùng như thiên hạ nhất thủ nhưng trong giọng nói lại toát ra một lòng quyết tâm không thể phủ định ngày hôm nay long thị cùng thiên hạ hội liên thủ hợp tâm muốn cùng thú vương nhất quyết sinh tử chờ thú vương đi vào thiên hạ nhất bồi sẽ dẫn dắt một đội tách năm con sư tử hộ vệ kia ra. sau đó long quyền phong dẫn dắt một đội khác kéo thú vương tới khu hoang tàn phía tây thôn nơi đó địa thế phức tạp thích hợp mai phục Đại đội ngôi chúng ta sẽ mai phục sẵn tại đó Bẫy tốt các loại bẫy Chờ thú vương tự lao vào Đây nhất định là một trận đánh lâu dài Mọi người cần phải tin tưởng lẫn nhau Tiểu bạch Long truyền tâm Làm tin báo canh gác Xa tăng tùy thời chú ý trị liệu cho đồng đội Những class khác toàn lực công kích mục tiêu, Không cho nó có cơ hội nghỉ ngơi Mọi người rõ chưa Lòng tiền hưởng này Quả thật rất có tài ở phương diện quản lý Là lãnh đạo trời sinh Chiến thuật bố trí hợp lý trật tự rõ ràng Làm cho người ta cảm thấy tin cậy rõ, Tốt Chuẩn bị chiến đấu Lòng tiền hưởng hét vang một tiếng Cuối cùng cũng không có quyền cổ vũ sĩ khí Trầm lòng mọi người nhiệt huyết sôi trào Sĩ khí tăng vọt Cùng quát to đáp lại Chiến đấu Tài Để người khác đi chịu chết Lại có thể tạo thành không cảnh nhiệt tình vĩ đại như vậy Quá tài Đại nhiệt cuối đầu thử tự sở danh chính mình Chỉ cảm thấy tự trọng tổn thương rất lớn ừ, Đại nhiệt Anh tại sao xó này Dình xem thế hả Lại là thiên tầm hương Một người cầm theo thanh thường kiếm Nhìn bộ dáng hẳn là khoảng cấp 20 Đang mỉa mai cười nhìn hắn Đại nhiệt cười nói Tôi không ở đây Thì theo cô phải ở đâu Nếu anh là đàn ông Thì nên theo đội ngũ sông pha hãm trận Cùng thú vườn chiến đấu Đại nhật lập tức giải biểu Nghĩ đê Dựa vào cái gì chứ Không dám cái việc nói thẳng Không phải đàn ông giờ cũng bình thường thôi Không ai thèm cười đâu Thiền tầm hưởng rất khỉnh thường nói Những lời này làm cho đại nhật Hận định nhến rằng nhến lợi Cười tà nói Sao cô biết tôi không phải đàn ông Nếu không chúng ta lên giường thử một lần đi Anh nàng tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Cô gái này tuy lớn lên không tồi nhưng tính tình quá nóng nảy, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Đại nhiệt lười cùng nàng nói nhảm, xoay đầu bốn phía xem tình huống. Thời gian đã qua chục phút, không khí càng lúc càng khẩn trương. Vô số người chơi chạy tới chạy lui có tổ chức, dẫn nơi này đắp nơi kia, gấp gáp tiến hành công tác chuẩn bị. Chỉ có heo lười đại nhiệt là khác biệt, nhìn đông một cái, nhìn tây một cái. Nhản nhã giống như đang dạo ở vườn hoa Bỗng nhiên dưới tình huống không có bất kỳ dấu hiệu nào Một đám mây đèn kỳ quái từ hướng tiểu hoa quả sơn trên biển bay tới Mang theo sấm sét vang rộn Một bóng dáng khổng lồ lúc ẩn lúc hiện giữa tầng mây Độc giác quỷ vương Trời ạ, là độc giác quỷ vương Mọi người sợ ngây người ngơ ngác nhìn đám mây đèn kia Giống như tận thế tiến đến lúng túng không biết nên làm sao bây giờ lẽ nào yêu quái trong truyền thuyết này cũng muốn tấn công thôn đại nhiệt tay trần lạnh lẽo chuẩn bị lốc ảo lốc ảo lén nản độc giác quỷ vương lợi thân phận gì đừng tưởng rằng nó bài dành phía cuối trong yêu tộc là sẽ không khủng một mình nó có thể chấp năm thú vương vậy lợi hại hay không hặc hặc hặc một chàng cười nghe mà lông tóc dựng đứng theo giữa không trung truyền xuống đã thấy độc giác quỷ vương kia không chế mây đen bay đi cực nhanh thoáng cái đã biến mất cuối chân trời Đi qua mà thôi, lại đi qua mà thôi Mọi người như chút được gánh nặng Đồng loạt thở phào một hơi Rồi lại đồng loạt kéo ống tay áo lên Lau mồ hôi lạnh Nhấn đăng ký kênh Để theo dõi những trường kế tiếp